Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì ra là gì? ông ngoại quá sợ ma Cho nên đi thỉnh những cái bùa và hình Phật đó về Để dán lên nhà cho đỡ sợ Còn đây là cái câu chuyện mà uh, Nó liên quan đến người chết Người chết trở về Mà đi dạo nữa Thì câu chuyện này cũng do bà ngoại con mà bà ngoại con nghe người khác kể lại ở trong làng của ngoại hồi xưa đó. Thì người ta kể cho bà ngoại nghe như thế này. Ở làng của ngoại ở có ông đó, người ta gọi ổng là ông hai. Khi sống á, ổng thường đi dạo chơi à. ông đi vòng vòng vòng vòng, ổng ghé hết nhà này, rồi ổng ghé qua nhà kia ở trong làng. Có nơi ổng ghé, ổng uống nước. Có nơi ông ghé ông nhậu Có nơi ông ghé ông ăn bánh Hay ông ghé ông thăm non vậy thôi Ông có cái sở thích đó Đi dạo à Đi vòng vòng hết Nhà này nhà khác vậy đó Nhưng mà có điều ông ăn mặc tuôn tất lắm nha Khi mà bước ra khỏi nhà đi đó Là ông thường hay mặc một cái chiếc áo dài đen mỏng ở phía bên ngoài Nhưng mà nó giống như cái chiếc áo the đó à, Rồi bên trong thì có mặc một bộ Bộ đồ bà ba trắng Cho nên nhìn đó thì là cái chiếc áo dài đen nhưng mà nó ẩn hiện bên trong cái màu trắng của của bộ bà ba thấy rất rõ luôn. Rồi đầu á, đầu á thì đội mấn, rồi tay thì cầm gậy mà chân á, thì mang đôi guốc gỗ. Rồi có một ngày nọ tự nhiên ông bị mất rất là đột ngột luôn. Không hiểu cái lý do ông mất là gì lâu quá rồi cũng không nhớ chỉ nhớ là ổng mất đột ngột cho nên khi ổng mất đi đó ổng chết thì có nhiều người trong làng không biết luôn và thậm chí ổng mất đột ngột không bệnh không hoạn không kéo dài lây lê, lê gì hết cho nên nhiều người cũng không có quen việc ổng đã mất nữa khi hay tin mất rồi là mất vậy thôi à và thậm chí có nhiều người cứ tưởng ổng còn sống tùy nó quá đột ngột đi thì có buổi trưa hôm đó khoảng mười hai giờ đứng bóng nghe Có một anh ở trong làng Đi làm ở trên đồng Trên đường về nhà Trên đường khi đi về thì thấy ông hai Ông đang đi bộ Và ông cũng mặc cái chiếc áo the đen bên ngoài Bên trong cũng là bộ bộ đồ bà ba trắng như vậy Cũng là đội mấn và, và, và à, sách cây gậy đi à. Thì anh đó mới cất tiếng chào Và hỏi Ông hai đi đâu vậy ông hai? Ông mới trả lời tàu đi chơi. Ô! Bỗng anh này sực nhớ ra, ủa, hình như ông chết rồi mà ta. Thì anh mới nhìn lại, thấy ông đi không có bình thường mà chân của ông không có chạm đất. Ôi cha, ông này ông táo quả lên, ông chạy thẳng một mạch về nhà mà không dám ngoảnh đầu lại luôn. Rồi về đến nhà nghe, cái mặt thì hốt hoảng hớt khơ, hớt hải. Giờ anh mới hỏi chuyện gì, có chuyện gì mà ông chạy về dữ vậy à, Anh cứ, anh cứ cố gắng mà, cứ cà lắp bắp muốn nói cái gì đó mà nói không thành tiếng luôn Sợ quá, nó giống như một á khẩu luôn vậy Nhà lo dữ lắm luôn Cho tới một hai ngày sau gì đó Thì lúc đó thần trí ông giống như trở về bình thường Rồi anh mới nói chuyện lại được, thì anh mới kể sự việc cho mọi người nghe Là đã gặp ông hai đi ngoài đường Khi mà trên đường anh làm ruộng đi về Và chính anh thấy ông hai đi mà cái chân không có chạm đất Ôi cha ơi câu chuyện sau đó được đồn ra khắp làng Mặc dầu là anh chỉ kể lại cho vợ anh nghe Rồi sau đó cũng có vài người gặp ông hai Có người vừa gặp ông hai Chưa kịp hỏi thì ông Hai lại bắt chuyện hỏi trước. Mà hễ mà ai mà gặp ông Hai mà nói chuyện với ông Hai rồi đó, thì về cũng bị tình trạng tương tự, y như cái anh mà đi làm ruộng về hôm trước vậy. Cho nên từ đó trong làng, ai cũng sợ cái vụ ông Hai mà gặp giữa trưa lắm. Thôi, coi như là tránh cái giờ đó đi. Thành ra từ đó ở trong làng đó, cũng không ai dám ra đường vào lúc 12 giờ trưa đứng bóng nữa. chú ơi đây là những chuyện ma mà do chính con trải nghiệm nghen chú cho đến tận bây giờ thì con cũng không biết mình có phải là một người yếu bóng vía hay không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.